Các đọc bạn tại đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ánh mấy ắ t Trình chút ghét. ít thôi, tiểu Tôi tới tối thiểu t đề đâu? đã phòng, phải nhìn chầm chầm trình vĩ Xanh có chút chán Anh nhảm thôi, ảnh nói này, tối thiểu phải nhìn có Vĩ đây tiểu t ảnh r ư ớ chữ mới được. Em được. nóng lòng n ư thế ta một chút. Chúng không nhau, phải chuyện h làm lâu lại sơm gì? gặp gì cũng c ôn đã dầu Mấy chữ cuối cùng trình vĩ s a n h nói có phần tức tối không người mỏ chân của cô bế ngang lên bước tới ghế sa lông thật to trong tiếng kêu sợ hãi của cô mê ly nhìn c h ầ m c h ầ m vào đôi mắt xinh đẹp chỉnh nghĩ danh dự thiên tuyết chống thân thể lên để phòng nhìn anh ta cúi đầu thở hổn hển lui về phía sau tôi cảnh cáo anh đừng có động tay động chân kỉnh hiên mà biết sẽ không bỏ qua cho anh nam cung dạ hi mà biết thì sẽ càng không bỏ qua cho anh ha dạ hi chỉnh nghĩ danh cười rộ lên trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra mấy phần tức giận em cảm thấy anh sợ nam cung dạ hi à thiên tuyết anh thừa nhận thời điểm chúng ta yêu nhau thật sự anh đã làm sao giúp chuyện sai lầm nhưng đó cũng không phải là anh tự nguyện em xem nếu như em chịu chờ anh vài năm trong khi trong tay anh có được cổ phần sản nghiệp của nhà nam cung thì chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi anh sẽ lập tức ly hôn mụ đàn bà nam cung dạ hy kia để cưới em anh sẽ đ ố i đãi t ố t với em mang đến cho em sự hạnh phúc một đời một kiếp nhưng sao em lại không chờ anh hả anh m ắ t sự thiên quyết hơi chua xót cũng lộ vẻ oán hận anh đừng nói nữa cái gì mà mang hạnh phúc đến cho tôi lấy sinh mạng con của tôi tới uy hiếp tôi ngay cả chuyện như vậy anh cũng làm ra được gạt vợ và con gái để làm bừa làm loạn cùng với phụ nữ khác ở bên ngoài anh cũng làm ra được anh nói hạnh phúc là cái gì tôi không lựa chọn anh không phải bởi vì anh là người có thủ đoạn ác liệt hay nghèo r ấ t vùng tơi mà là vì lòng dạ của anh quá xấu xa anh tránh ra để cho tôi nhìn thấy tiểu ảnh tôi muốn bảo đảm con của tôi không có chuyện gì anh quá xấu xa sao chỉ nghĩ s a n h tiến tới gần cô vươn tay nắm lấy cái cằm của cô ánh mắt mê ly thời điểm đi theo anh không phải em đã nói anh là người đàn ông đối xử với em tốt nhất trên thế giới này sao hiện tại lại nói anh quá xấu xa phụ nữ đúng là động vật hay thay đổi trước khi tới đây thì em nên biết anh muốn em đơn độc đến nơi này của anh để làm gì hiện giờ có cần anh nhắc lại cho em một lần nữa không ngón tay của anh ta trượt xuống đến cổ áo mỏng của cô nhẹ nhàng vuốt ve da thịt non mềm bên trong sự tiên h t u y ế t buồn nôn một trận cô nóng lòng muốn nhìn thấy con trai nhất định phải nhìn thấy con trai ngay lập tức trình dị xanh c u i người rên lên một tiếng túng cái gối trên gương mặt tuấn tú xuống ấp chân của anh ta bị đạp chúng rất đau hồi tưởng lại tưởng sự dịu dàng của cô t r ư ớ c kia. t h ậ t sự k h ô n g ngờ, năng công giờ bây cô có khả k í c h mạnh như vội ậ y tuyết Dự thiên v vã chạy lên lầu nhìn hình thức thiết kế phòng khách lớn trong lòng là sự thê lương chống c h ả i cô nhìn từng ngõ ngách chẳng những không thấy con trai thậm chí ngay cả một bóng người cũng không có d ự t h i ê n tuyết cho rằng mình nhìn lầm đôi mắt trong suốt t r ợ n to vừa khẽ gọi mấy tiếng bảo bảo vừa hướng bên trong chạy tới nhưng vẫn không có thu hoạch được gì cảm giác mất mát to lớn cùng cảm giác bị lừa đánh thẳng vào trong nội tâm của cô sự thiên tiết che miệng lại cảm thấy hụt hẫng xa x u t cảm giác chua sót mãnh liệt từ trong lồng ngực dâng tràn gần như bao phủ toàn thân cô cô bị lừa cô căn bản là bảo bảo không có ở chỗ này là tên khốn chỉ n g h ĩ danh kia lừa cô sự thiên tiết cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại nhớ lại thanh âm nghe được ở trong điện thoại khi đó không sai xác thực là tiếng kêu của bảo bảo cô quá nóng này quá đau lòng Tuyết. chẳng qua anh chỉ đến gần em một chút em lại bị thù thành ra thế này rốt cuộc vẫn là giống như chất kia không hề thay đổi anh ta cười lạnh tiến tới gần hai tay ưu nhã mà càn rỡ đút vào trong túi quần chầm chậm nói thật ra nói xong anh ta vươn ngón tay quấn quanh loạn tóc trên vai cô một tiếng chát khung áp giòn tang vang dội cả tầng hai lòng bàn tay trắng nõn của dự thiên tiết nhà nhạt ửng hồng khẽ run run buông xuôi ở bên người chứng tỏ vừa rồi cô dùng hết sức cỡ nào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đôi mắt trong suốt khẽ run rẩy giọng nói khàn khàn anh gạt tôi anh có thể lấy tiểu ảnh ra để gạt tôi căn bản là thằng bé không ở chỗ này trên mặt nóng rát đau đớn khiến t r ị n h g h ĩ sinh tỉnh táo lại anh ta rất kinh ngạc Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.